Trước khi họ lên đường đi viếng hồ Saratoga hoặc White Summer. Nếu không có chiến tranh, Scarlett đã mặc đủ các loại áo ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau hôn lễ để dự những bữa tiếp đãi nàng tại nhà Fonten, Canvert hay Talton. Nhưng chẳng có tiệc tùng, cũng chẳng có du lịch. Một tuần sau ngày cưới, Socks đã phải lên đường gia nhập quân đoàn của đại tá Guy Thompson và hai tuần sau đó